Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng giam Có nhân viên chuyên biệt trông coi Cách hàng rào sắt Bạch Tử Cống nhìn đám người tiểu lý Một lúc sau liền nói với Diệp Thanh Vân Mở cửa đi Để cho tôi vào trong xem chương 8 Bia đá quỷ dị Cái gì Diệp Thanh Vân cả kinh Tưởng rằng mình nghe lầm Cho đến khi Bạch Tử Cống nhắc lại là muốn đi vào liền vội vàng lắc đầu từ chối Ấy không được đâu, tuyệt đối là không được Những người này tâm tình như là đang bị điên đó. Đang bị rất kích động Hơn nữa sức lực vô cùng lớn Tôi không thể để cậu đi vào được Nhìn biểu tình của Diệp Thanh Vân Bạch Tử Cống giờ khóc giờ cười Hắn cũng biết Diệp Thanh Vân không cho mình vào Là lo lắng cho mình Sợ mình bị ngộ thương Bất quá nếu như mình không vào Thì làm sao cứu được bọn tiểu lý Cho nên Bạch Tử Cống mỉm cười nói Ai cảnh sát Diệp anh yên tâm Bằng vào thân thủ của tôi đó Bọn họ không tổn thương tôi được Hơn nữa tôi mà không đi vào Thì làm sao tôi cứu được bọn họ Ê ạ thật sự là có thể cứu được bọn họ chứ Nghe xong Bạch Tử Cống nói Diệp Thanh Vân nghi hoặc Đương nhiên là có thể Bạch Tử Cống tự tin Bản lĩnh của tôi Anh cũng tận mắt nhìn thấy rồi còn gì Bản lĩnh của Bạch Tử Cống Diệp Thanh Vân cũng biết Người này lại có thể đánh nhau tận với Cương Thi Lại còn có thể diệt được Cương Thi Vì vậy Diệp Thanh Vân phất phất tay Ở bên cạnh liền có người lấy chìa khóa Mở cửa phòng giam Nhìn một màn này Bạch Tử Cống trong lòng suy đoán Cấp bậc Của Diệp Thanh Vân ở trong cục cảnh sát Sợ rằng cũng không có thấp Cửa phòng giam vừa mở Trong nhà giam liền có người gào thét Muốn từ bên trong chạy ra Nhưng vừa chạy đến cổng Đã bị Bạch Tử Cống tung một chân đá văng trở lại những người đằng sau đều cũng gặp tình trạng như vậy giống như là quân bài domino tất cả cứ lao ra lại bị ăn đòn mà gục xuống nhìn thấy bạch tử cống hung hăng đá đấm một trận như vậy những cảnh sát ở đây đều phải hít vào một ngụm khí lạnh có người lẩm bẩm này uh, diệp đội trưởng người này là anh tìm từ đâu tới ấy à sức lực của hắn thật mạnh đó diệp thanh vân không đáp Hắn cũng bị một bàn này dọa sợ. Nhìn bộ dáng khoa trương như vậy, thời điểm bạch tử cấm đá người ta đều là vận xảo kình. Người nọ bị đá sẽ không bị trọng thương. Thế nhưng dưới một chân hùng mãnh như vậy mà không vận xảo kình thì khẳng định là xương ngực của người kia sẽ bị đá gãy. Sau khi đá ra một cước, bạch tử cấm liền đi vào trong. vung một ngón tay, vẽ một vòng tròn ở trong phòng giam ngón tay đẫm máu sau đó họ liền chấm lên giữa mày của người kia một cái một màn thần kỳ xuất hiện nguyên bản bọn tiểu lý đang bị hung hung bạo bạo gào thét điên cuồng bị ngón tay của bạch tử cống điểm vào chán dường như là bị trúng định thân lập tức đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích bọn diệp thanh vân ở bên ngoài nhìn thì sửng sốt không thôi đi qua một vòng trong tay của bạch tử cống khẽ kết một ấn pháp Lầm bầm chú ngữ thiên cường chính khí Giã tán yêu phân Cửu phượng phá uế Linh tà diệt thần Cấp tốc như lệnh Lập tức Từng luồng hắc khí từ đỉnh đầu của những người này tỏa ra Tiêu tán Sau khi hắc khí ly thể Bọn tiểu lý tất cả đều xịu lơ xuống dưới mặt đất Một màn này bạch tử cống Vẽ giống y hệt như hôm qua Diệt trừ yêu quỷ ở trên người của nữ tử Diệp Thanh Vân cũng hiểu ra Việc này chỉ sợ diễn ra ở trong phòng tăng chứng vật chứng Có liên quan đến tấm bia đá và xích sắt Bởi vì chuyện có liên hệ với sự tình tối hôm qua Chỉ có thể là do tấm bia đá Sau khi xua đi quỷ khí trên người của những người này, Bạch Tử Cống nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Cảnh sát Diệp, tấm bia đá và xích sắt kia ở đâu? Diệp Thanh Vân sau khi đã suy tính cẩn thận, Bạch Tử Cống làm sao lại có thể biết được... Ờ, ở ở trong phòng vật chứng, ờ, cậu đi theo tôi. Tiếp theo, Diệp Thanh Vân nói với những viên cảnh sát, canh phòng giam. Các người, mau đưa bọn họ đi viện đi. Rồi mang Bạch Tử Cống hướng về phòng vật chứng đi vào phòng vật chứng hai người bạch từ cống liền cảm giác ở trong phòng này nhiệt độ vô cùng thấp lạnh lẽo mà cái lạnh này không phải cái lạnh bình thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net